Trạch Thiên Kiếm, Miêu Nị Quyển 1 chương 140 Đối chiến không nhìn thấy Em M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rét ân khắc sau Trần Trường sinh Cảm giác có phải mình đã nhìn Nhầm hay không Bởi vì rõ ràng thiếu niên Lan tộc kia không hề quay đầu lại Cô đơn đi Ở phía trước nhất của đám người Không say người Làm sao có thể nhìn lạc lạc Không ai chú ý tới biến hóa tâm tình của hắn Cho dù đường tam thập lục cùng hiên viên pháp ở bên cạnh cũng đều như thế Lực chú ý của mọi người đều đặt vào thế giới hoàn mỹ này Chỉ có lạc lạc phát hiện ra hắn khác thường Nhỏ giọng hỏi mấy câu Ta cảm thấy hôm nay sẽ có chút vấn đề, đối chiến sau đây, ngươi phải thật cẩn thận. Trần Trường Sinh cũng không miêu tả lại hình ảnh lúc trước mình đã thấy, nhưng cũng không giấu diêm sự bất an của mình. Nói nếu có nguy hiểm, hãy lập tức rời đi, hoặc nghe theo sự sắp xếp của ta. Lạc lạc không tính thành tích nhưng vẫn muốn tham gia đại triêu thí cổ hàng thực đám người mơ hồ đã đoán ra mục đích của nàng. Ngược lại Trần Trường Sinh là người trong cuộc chính mình lại không nghĩ tới. Lúc này nghe Trần Trường Sinh thận trọng nhắc nhở, lạc lạc dĩ nhiên sẽ không phản đối, nói đều nghe theo an bài của tiên sinh. Các thí sinh theo giáo sĩ Ly Cung đi tới nơi xa, vượt qua một rừng cây, đi tới trước một tòa kiến trúc hình tròn. Tòa kiến trúc hình tròn này chiếm diện tích ức cũng phải trăm trượng Cao hơn mười trượng Cực kỳ to lớn Kiến trúc làm bằng đá Trên thềm đá cửa đang đóng Nhìn không thấy hình ảnh bên trong kiến trúc Chỉ có thể nhìn thấy mái nhà màu đen ở phía trên Trong bầu trời xanh lam bỗng nhiên xuất hiện một đám mây Đám mây này đi đến phía trên kiến trúc hình tròn Sau đó có một trận mưa đổ xuống Hạt mưa tích tí tá Cũng không quá lớn Nhưng trong thời gian rất ngắn Đã đem cho bụi phủ trên mái huyên tẩy đi toàn bộ Mái duyên màu đen trở nên càng thêm sạch sẽ lóng lên quang huy tự như ngọc thạch. Tẩy trần lâu Chính là nơi diễn ra đại triêu thí đối chiến năm nay. Ly cung giáo sĩ say người nói với các thí sinh, sau đó bắt đầu giảng giải quy tắc đối chiến. Tự như xuyên lâm hải quá thanh gian. Đối chiến là phần cuối cùng cũng là quan trọng nhất của đại triêu thí. Quy tắc cũng tương đối đơn giản mà rõ ràng. Rất dễ hiểu. Thí sinh thông qua vụ thí. Có tư cách tham gia đối chiến tổng cộng là 113 người 15 thí sinh vượt qua khúc gian trước nhất Ở vòng thứ nhất sẽ không phải tham gia 98 người còn lại sẽ chia ra 2 người một cặp đối chiến Người thắng sẽ cùng 15 tên thí sinh trước đó tiến vào vòng tiếp theo Sau đó lại chia cặp đối chiến Cho đến cuối cùng Còn về phần phán định thắng bại, lại càng đơn giản, hai thí sinh tiến hành đối chiến, cuối cùng ai còn có thể đứng được, người đó chính là người thắng. Kẻ bại tự nhiên sẽ bị loại, cho nên đến phần đối chiến, mỗi một vòng đều rất quan trọng, không có bất kỳ khả năng sửa đổi. Nhưng bởi vì mục tiêu của đại đa số thí sinh là tiến vào tam giáp Đạt được tư cách đi vào thiên thư lăng Cho nên coi trọng nhất đối với đối chiến vòng thứ nhất Chỉ cần có thể vượt qua vòng thứ nhất Cơ hội tiến vào đại tri thí tam giáp đã vượt qua một nửa Về phần lựa chọn thí sinh nào đối chiến với thí sinh nào như thế nào Lại càng đơn giản chí cực thậm chí làm cho người ta cảm giác về phía người tổ chức đại triêu thí đại chu triều đình cùng quốc giáo tương đối không chịu trách nhiệm bởi vì dựa theo quy tắc bọn họ hẳn là đem quyền lựa chọn giao cho bản thân thí sinh trừ 15 vị thí sinh không phải tham gia vòng đầu 49 thí sinh đứng đầu có thể tùy ý chọn lựa đối thủ ở trong 49 thí sinh phía sau Mà thí sinh bị chọn chúng không được cự tuyệt Nếu không coi như bỏ thi Đối thủ còn lại đương nhiên được vào vòng sau Thí sinh đến bây giờ còn không bị loại bỏ Tự nhiên không có người ngu xuẩn Vừa nghe xong ly cung giáo sĩ giới thiệu quy tắc đối chiến Đã hoàn toàn hiểu được ý tứ Trong đám người vang lên rất nhiều tiếng nghị luận Nhưng căn bản không có thí sinh tỏ vẻ phản đối hoặc nói lên chất vấn Tẩy trần lâu sau đó truyền đến một đạo tiếng chuông thanh du Đại triêu thí đối chiến chính thức bắt đầu Tần số tiếng chuông vang lên trong đám người thí sinh xếp hạng thứ 16 Nhất thời thành tiêu điểm của tất cả ánh mắt Đây là một vị đệ tử đến từ trích tinh học viện Thân hình cao lớn Vẻ mặt nghiêm nghị Khí tức liễm mà không lộ Làm cho người ta cảm giác kiêm tốn nhưng không yếu đuối, Rất có mùi vị của quân nhân Nếu như là thí sinh khác Có lẽ sẽ có chút ít không thiếp ướm cục diện như vậy Ít nhất sẽ cảm thấy có chút đột nhiên Nhưng quân nhân trước giờ co trọng kỷ luật nghiêm minh tuân theo mệnh lệnh Cho nên thí sinh trẻ tuổi kia không chút do dự từ trong đám người đi ra Quan sát các thí sinh ở phần sau Tầm mắt của hắn di động chậm chạp mà bình tĩnh Đối mặt với ánh mắt của hắn Các thí sinh xếp hàng phía sau vẻ mặt khác nhau Phản ứng bất đồng Có ánh mắt yên tĩnh, tự như không phát hiện. Có cố ý cười lạnh không tiếng động, tự như khiêu khích. Có thí sinh lại là cúi đầu hoặc hơi hơi xoay người. Tránh nhìn thẳng vào hắn. Có thí sinh lại nở nụ cười miễn cưỡng, nhìn có chút đáng thương. Không ai ngờ tới, đối thủ mà thí sinh tuổi trẻ của trích tinh học viện chọn lựa. Dĩ nhiên là tên thí sinh đệ tử tử khí nhai từng chất vấn ở bên bờ khúc gian Các thí sinh khó nén tâm tình phức tạp Xuân sao nghị luận Phải biết rằng tử khí nhai là một phần của trường sinh tôn Người này khẳng định không phải là người yếu nhất nơi này Lại bị lựa chọn đầu tiên Nguyên nhân là tại sao? Vì đệ tử tử khí nhai kia ngây người Sau đó mới hiểu là mình bị chọn trúng Ánh mắt yên tĩnh từ trong đám người đi ra Cũng không cảm thấy nhục nhã gì theo đạo lý mà nói Người bị lựa chọn đầu tiên Tất nhiên là yếu nhất Nhưng hắn cho rằng cường độ thần thức cùng số lượng chân nguyên chẳng qua là mấy chữ hoặc là mấy cái tầm cấp mà thôi Đối chiến thi thố rất nhiều cái khác Hắn có lòng tin chiến thắng đối thủ Sự thật đúng là như thế Lúc này trừ 15 thí sinh không phải tham gia vòng đầu có cảnh giới thực lực quả thật cao hơn mọi người một đoạn Còn lại gần trăm thí sinh thực lực cảnh giới tương đương Tuyệt đối không phải nói Thí sinh xếp hạng ở phía trước nhất định có thể chiến thắng thí sinh xếp ở phía sau Thí sinh tham gia đối chiến đã xác định Lê cung giáo sĩ không cho xong phương thời gian điều tức chuẩn bị Mang theo hai người đi tới tẩy trần lâu Chỉ thấy một cái cửa gỗ phía dưới kiến trúc hình tròn này chậm rãi mở ra Phía sau cửa chỉ thấy một mảnh tối tăm Phản phức như thâm uyên làm cho người ta cảm thấy sợ hãi Giáo sĩ ý bảo hai người đi vào Sau đó lập tức đóng cửa lại Nhìn cửa gỗ đóng chặt Các thí sinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Chẳng lẽ đại triêu thí năm nay không cho phép mọi người xem cuộc chiến Ly cung giáo sĩ nhìn mọi người mặt không chút thay đổi nói bởi vì có chút tình huống đặc biệt Đối chiến năm nay sẽ là quan môn thí Nghe lời này Các thí sinh lại nghị luận xôn xao. Có ít người trực tiếp nhìn sang mấy người của quốc giáo học viện Nhất là Trần Trường Sinh Đại Thái đang hoài nghi Giáo phu sử an bài như thế có thể liên quan tới hắn Nếu như là quan môn thí Không cách nào biết được chi tiết đối chiến Không nói dùng thủ đoạn gì Ít nhất nếu như Trần Trường Sinh thua Giáo khu sự cũng sẽ không quá mất thể diện Trần Trường Sinh dĩ nhiên biết là không liên quan đến mình Hắn nhìn thiếu niên lan tộc cô độc đứng ở đằng xa Mặt nhiên nghĩ tới quan môn thí có thể là do người này yêu cầu Tẩy trần lâu cửa gỗ đã đóng mái hiên có dọc mưa sót lại rơi xuống tí tách tí tách Nhìn không thấy hình ảnh trong lầu Không biết trận đầu đối chiến có tình hình thế nào Ngay cả thanh âm cũng không nghe được Không khí ngoài lâu trở nên có chút căng thẳng Hoặc là bởi vì nhìn không thấy cũng nghe không được Chỉ có thể tưởng tượng Cho nên các thí sinh càng ngày càng lo lắng Có vài thí sinh dứt khoát khoan chân ngồi xuống trên mặt đất Nhắm mắt tĩnh tâm Không hề để ý tới nữa. Không bao lâu sau, cửa tẩy trần lâu đã mở ra. Các thí sinh đồng thời nhìn lại. Những thí sinh khoan chân ngồi dưới đất. Phản phức vạn vật không thể quấy nhiễu. Cũng trong nháy mắt mở mắt. Đi ra chính là thí sinh của trức tinh học viện. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch. Vạc áo trước của viện phục bị xé rách một mảng lớn. Mơ hồ còn có thể thấy vết máu. Nhưng vẻ mặt vẫn thông dong trấn định. Nữ giám khảo đến từ thanh diệu thập tam ti. Tiến lên bắt đầu trị liệu cho thí sinh này. Chỉ thấy trên thềm đá có thanh quan ẩn hiện. Một đạo khí tức khiến cho mọi người cảm thấy bình tĩnh thư thiết. Bao phủ toàn trường. Nếu như lúc bình thường Có thể thấy thánh quan chữa thương tinh diệu của vị nữ giáo sư này Các thí sinh tất nhiên sẽ than thở không dứt. Nhưng lúc này Tinh thần của bọn hắn đều đặt vào kết quả của trận đối chiến kia Đệ tử tử khí nhai mãi vẫn không đi ra ngoài Thất gian đi tới trước mặt ly cung giáo sĩ Hỏi xin hỏi lão sư Vị sư đệ kia của chúng ta đâu rồi? Trường sinh Tôn chưa nhai đồng khí tương liên Đều thuộc đồng môn Thất gian là đệ tử Ly Sơn kiếm công Hỏi thăm tình huống thay đệ tử tự kiếm nhai Rất nhiều người đánh giá cũng là chuyện đương nhiên Chỉ có Trần Trường sinh nhìn hình ảnh này Cảm thấy hơi khó hiểu Không rõ vì sao người ra mặt lại là thất sen số tuổi còn ít. Rõ ràng không giỏi tục vụ mà không phải là cẩu hàng thực. Các sư huynh còn chưa nói gì tiểu sư đệ của Ly Sơn sao lại lên tiếng đầu tiên? Trần Trường Sinh chú ý. Cẩu hàng thực ánh mắt yên tĩnh như thường. Quan phi Bạch Cùng Lương Bán Hồ cũng không có phản ứng gì. Tựa như cảm thấy Thớp Giang ra mặt là rất bình thường Lê cung giáo sĩ nói kẻ bại không thể ở lại nơi này Người mà ngươi hỏi đã được đưa ra khỏi học cung Lúc này hẳn là đang trị liệu trong anh hoa điện Không cần phải lo lắng Thớp Giang quay đầu nhìn cậu hàng thực một cách Thấy sư huynh không tỏ thái độ gì Liền lui trở về Lê Cung giáo sĩ nhìn danh sách trong tay một chút Sau đó nhìn về các thí sinh Nói xếp số 17 thí sinh hoác quan ở nơi nào Tiếng nói vừa dứt một thư sinh trẻ tuổi từ trong đám người chậm rãi đi ra Thư sinh này đang mặc trường sam giả sắc Mặt mày phản phức phủ một tầm sương lạnh vẻ mặt hờ hững kiêu ngạo tới chí cực Hắn có đầy đủ tư cách để kiêu ngạo. Thấy người này ra sân, các thí sinh xếp hạng phía sau vẻ mặt khẽ biến. So với lúc trước vị học sinh của Trích Tinh học viện kia chọn lựa, càng thêm khẩn trương. Bởi vì, thư sinh trẻ tuổi này đến từ hoài viện. Thư sinh hoài viện này, chính là người lúc trước ở chữ Thị Lâm tranh đường với đường Tam Thập luộc. Không khí trở nên càng thêm khẩn trương Có rất ít thí sinh có can đảm nhìn thẳng vào mắt của hắn Càng nhiều thí sinh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện không nên bị hắn chọn trúng Y, theo sắp xếp của ly cung giáo sĩ Các thí sinh xếp hạng sau đều đứng ở thạch bình phía tây trước tẩy trần lâu Hòa viện thư sinh ánh mắt lướt qua một lượt Sau đó nhìn về một hướng khác Đó là bờ rừng Có cây xanh rậm rạp Có thể che mặt trời Chẳng qua cách tẩy trần lâu có chút xa Cho nên không có thí sinh đứng ở chỗ đó Lạc lạc không thích ánh mặt trời Cho dù là mặt trời giả ở trong thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân Cho nên trần trường sinh dẫn theo mọi người đứng ở nơi đó Mấy người của Quốc giáo học viện Đều đứng ở bờ rừng Ánh mắt họ viện thư sinh kia Cũng rơi vào bờ rừng Rơi vào trên người mấy người Của quốc giáo học viện Trần Trường Sinh ánh mắt yên tĩnh Hiên viên phá không phản ứng ngây người nhìn một con kiến dưới chân Lạc lạc cầm lấy khăn tay quạt Cho Trần Trường Sinh Chỉ có đường tam thập lục Có phản ứng Hắn khẽ nhíu mày Sau đó ngửa đầu, nhìn hòa viện thư sinh, bộ dáng kiêu ngạo khó nói thành lời tựa như đang nói Tới chọn ta đi, tới chọn ta đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif